Lời còn chưa dứt, thuyền buồn đã lắc lư dữ rồi. Ngồi bên nhảy xuống lỗ thùng, nơi người đàn ông mặt sẹo rơi xuống. liền thầy ga lúc này, nó một lần nữa, dùng mót tươi của mình, ăn mòn không xương sống, xuyên dọc khoang thuyền. Thuyền buồn bất đi, không thuyền trông nữa, bắt đầu trong tranh, lắc trái lắc phải. Ngay khi ngô biết định xuống tay bắt người ga mặt sẹo đã trước một bước, đành dào và luồng gió mạnh về phía thân thuyền trước mặt. Thuyền buồn bị phá hủy không thuyền vốn đã không trụ được bao lâu thêm một chiêu này của vu Hoàng Xuân trực tiếp đánh giập một mặt thân thuyền con thể lập tức bị đánh gãi thành hai khúc đám thủy thù phê trên Ho loạn cuố cuồng nhảy vô xuống biển đều may mắn còn có thể vớ được một khúc gỗ trôi nổi trong biển trụ được một lúc nếu không mày thì đợi đến khi cạn kiệt khí lực sẽ tán thân xuống đáy biển làm bồi cho cá Ngoài trừ thủy thủ, trong khoang thuyền phía trên, còn có thương nhân đi theo trông hàng. Trong đó, có thương nhân đến từ Ba Tư, còn dân theo vợ và con nhỏ của mình. Vào thuyền vỡ, phụ nhân Ba Tư, bị giật mình, theo thân thuyền gái đôi nghiêng ngả, lạc tay đánh rơi đứa trẻ đang ôm trong lòng. khỏi khắc ngô miễn muốn hạ sát thủ với người đàn ông mặt sẹo, y chật nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ kia cái đó, địa thấy đứa trẻ bắt từ rơi vào trong nước biển. Đàn giả tóc bạc lập tức không chút do dự, nhanh nhẹn trước, nhào xuống vị trí đưa bé rơi xuống, trong nháy mắt đã vớt được nó lên. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong chớp mắt. Đứa trẻ bắt từ vừa mới cảm nhận được nhiệt độ của nước biển đã bị nam nhân tóc bạc vớt lên ôm vào lòng. Đã đến khi ngồi biến quay lại, mới kể lẽ người đàn ông mặc xẻo, phu sĩ tự xưng là Vù hoàn sơn kia Đã rơi xuống biển Mất tăm mất tích Lục đại ngô miễn Đã không còn lòng dạ nào Quan tâm đến người đàn ông mặt sẹo nữa Đứa trẻ ba tư Ở trong lòng y Đang khóc ẩm lên Cha mẹ đứa trẻ Cũng lần lượt rơi xuống biển Ngồi bên không thể trực tiếp Giao lại nó cho cặp vợ chồng ba tư Đang ngâm mình trong nước Y ngằng đầu Điện quanh một chốc Thả thuyền nhỏ cứu hộ Trên thuyền xuống Càng thủy thủ ở gần đó Và vợ chồng ba tư liền chèo lên thuyền. Sau khi trả lại đứa trẻ cho cặp vợ chồng người ba tư. Nàm nhật tóc bạc nhận lúc thuyền buôn vẫn chưa chìm hẳn. Dùng tay không, thao nửa cây bong thuyền ném xuống biển. Để cho các thủy thủ rơi xuống nước, bám vào mảnh bong thuyền. Cuối cùng, Nam nhật tóc bạc lại kéo đứt dây thừng, buộc cánh buồn. Ném hai đầu dây cho người trên nửa mảnh bong thuyền và người trên thuyền nhỏ. Cứ như vậy, ấy đứng trên mặt biển nắm lấy đoạn giữa sợi dây thừng, kêu hai nhóm người rơi. Kêu hai nhóm người rơi xuống biển, đi về phía thuyền lớn của mình. Không lâu sau, người mẹ đảm mang những người này về đến thuyền lớn. Không nhìn thấy thuộc cấp của bóng người, Quỷ Bất lập tức hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Ông già cười kha kha, đi tới bên cạnh cô miễn nói. "Ha <cười> kia đúng là giàu cho dù mắt ông già ta còn có thể nhìn thấy" Làm không khéo, cũng sẽ rơi vào bẫy hắn đấy Ngồi bên không để ý tới mấy lời ông già nói, họ ngừng lại. Có ấn tượng gì về người tên vu Hoàn Sơn không? Trên mặt đầy vết sẹo nứt nứt. Trên mặt đầy vết nứt nè. Nó là do bị thuật pháp cắn trà tạo thành. Ông có từng thấy người này ở chỗ từ phúc không? Vô Hoàn Sơn à? Mặt đầy vết nứt nẻ á? Bóng người kia lộ ra, diện mạo như thế hả? Chuyện gồm miễn vừa trải qua, quý bất quỳ cũng đoán được vài phần. Ông già do dự một chút tiếp tục nói. Chợ Khe đã không nói bao nhiêu năm qua. Lão già từ phút kia thu nhận thêm đệ tử mới. Hết chín phần là ông già ta không nhận ra, chỉ nói riêng chuyện là thuật pháp cắn trả. Người tìm lão già từ phúc kia, nhìn thấy đệ tử bị thuật pháp cắn trả, lại ngon lơ mặc kệ sao. Ngồi bên Vân Cư không tin, người đàn ông mặt sẹo tự xưng là vô hoàng sơn kia. Giờ lại nghe quý bất quý nói như vậy, y cười đầy cổ quái nói. Người này đã sớm có chuẩn bị, ngay cả kẻ chết thay cũng chuẩn bị sẵn rồi. Xem ra hắn là người quen cũ. Cười này à cũng to gan đấy. Cờ nguyên trước kịp có cơ hội, giải, biện giải, đã phải chịu hình thần câu diệt. Hắn lại diệt khẩu chu quảng nghĩa. Nếu không phải còn đưa thương mất sinh hồn Giấu ở bên cạnh biến cảng Có lẽ đến giờ vẫn chưa lộ ra sơ hở đâu Quyền bất quỳ nói xong câu này Có thuyền trường trên thuyền lớn của mình Tôi sai ông ta tiếp tục lái thuyền Tinh ra Người đàn ông mặt sẹo đã bị thương Lại thêm vết thương Không thể tiếp tục ngăn cản con thuyền này Tiếp tục lên đường nữa Hiện tại người kia tự mình cướp cổ Cũng không đến mức chết ngay Nếu mất bình phục lại Thì cũng không dễ dàng gì Xem giá đến chỗ tử phúc Cô không cần phải cởi quần áo kiểm tra nữa Chỉ cần tùy tiện Điên vào cổ Là sẽ biết ngay thân phận người kia Thuyền lớn khởi hành không bao lâu Trên biển đột điên vang lên tiếng là hét Lúc ấy bách vô cầu Đang ở trong khoang thuyền uống rượu Và nghe thấy tiếng hét Thì dần mình phun giết rượu trong miệng Lên mặt quy bất quy Sau đó hẳn cùng không rảnh Lo giải thích với ông giả Trực tiếp lau thẳng lên bong thuyền cho lúc ông giả cười ha ha lau mặt Nghe thấy tiếng bách vô cầu chết bong thuyền Cả người nói cái gì con người đổ một thứ nước uh, Thuốc cổ quái xuống biển đã Cả người người thấy Thì không dám tới gần hả Là thế phải không Cả người không xưng thân phận của ông đây ra sao Ai mà lại to gan như vậy chứ Biết ông đây là yêu vương Còn dám không để mặt Con tên thủy thủ hóng hức Thọ đầu nhìn xuống dưới, không nhìn thì thôi. Vỡ mây liếc qua một cái, Thì dần bình suýt chút nữa, ngạc cắm đầu xuống biển. Chỉ tay không biết từ lúc nào, Trên mặt biển đang nổi lên, Chi chít mấy trăm con yêu quái lớn bé đủ cả. Mà đám hải yêu này, chỉ là đợt đầu tiên. Phía xa, còn có mấy đợt sóng lớn cuộn trào. Hải yêu không ngừng ngói đầu lên. Vô số yêu quái, đang tiến đến gần thuyền lớn của bọn họ. Lâu này, quỷ bật quỷ đã được nhóc nhầm tam. Dìu đến bên cạnh bách vô cầu Ông giảng nghe thấy mấy lời của con trai nhặt nhà mình Cười kha kha nói <cười> Ngay cả thứ dùng để xua đuổi hải yêu Cũng đã chuẩn bị sẵn Đáng tiếc cuối cùng Và thất bại trong găng tức Con trai ngốc cả Người hỏi đám yêu từ yêu tôn của người xem Đã từng gặp người hạ độc trong nước biển chưa Đám hải yêu này dường như có thể nghe hiểu ngôn ngữ của người Không đợi Bạch Vô Cầu truyền đạt lại, đã có hải yếu bắt đầu lớn tiếng gào thét về hướng quy bất quy. Đã đến khi âm thanh chấm dứt, Bạch Vô Cầu phiên dịch. Bà nói nói là không nhìn thấy mặt người kia, nhưng bản điện tử bóng lưng thì là người trước đó từng đi cùng với phương sĩ Tưởng Nguyên. Lốc à cùng Tưởng Nguyên, cô không để lộ diện thật của mình, người này đúng là rất cẩn thận. Nghe Bạch Vô Cầu thuật lại, Quỷ bất quý cười kha kha, vẫy tay gọi thuyền trưởng tới, bảo ông ta tăng tốc độ lên mức tối đa, tiến về phía vị trí mà ông già chỉ định trên hải đồ. Lần này sau khi thuyền lớn tiến lên, có mấy ngàn con hải yêu vây quanh hộ tống thuyền, xem ra có bọn chúng thì ngờ rằng ông Marcel sẽ không thể dễ dàng ra tay với bọn họ nữa. Tuy rằng, nên cả yêu hải yêu dày đặc vây quanh thuyền lớn quá mức đáng sợ, nhưng bọn chúng hoàn toàn Không có ý định đả thương người Qua thêm mấy ngày Thì những người trên thuyền Để thấy hải yêu Cũng đã thành thói quen Không còn sợ hãi nữa Đến sáng ngày thứ 10 Thuyền lớn cuối cùng Đã đến vị trí Được đánh dấu trên hải đồ Ngày khi thuyền chuẩn bị tiếp tục Đi về phía trước Trên mặt biển xa xa Thập thoáng xuất hiện một người Người này đang dẫm lên mặt biển Chậm rãi đi về phía thuyền lớn Đến gần hơn Ngộ miễn bách vô cầu Văn đọc nhận tam mới nhìn thấy người tới, chính là phương sĩ Đồ Ẩm, trước đây đã từng đưa bọn họ đến đảo thần tại. Đồ Ẩm đi tới vị trí cách thuyền lớn chừng 10 trượng thì dừng nước, hướng về phía đám người và yêu trên thuyền nói: "Tại hạ phương sĩ Đồ Ẩm, phong pháp trì của đại phương sư nhà ta, đặc biệt đến nghênh đón chư vị." Lần trước Người tới đón chúng ta, đi vào còn là phương sĩ tưởng nguyên, không cả hôm nay, đã là phương sĩ đồ ảm rồi. Quyên bất quỳ cười ha hà một tiếng, nói, Vậy thì làm phiền là phương sĩ đồ ảm, ông giả ta mang theo pháp bảo, do Lao giả từ phúc chỉ định, nghĩ có lẽ, Lao ta đã chờ lâu rồi đấy. Đồ ảm khét mỉm cười nói, Đúng vậy, nằm sau ngày trước, trong lúc đại phương sư từ phúc, lên lớp vào buổi sáng, còn nhắc đến các vị. Nói là, Tên già câu sắp đến này quy bất tiên sinh, mang bảo vật kia về. Nếu là bảo vật mà đại phương sư mỏi mòn mong đợi, vậy đồ ẩm không dám rông dài nữa, xin mời lái thuyền theo sát phía sau ta." Nói xong câu cuối cùng, Đồ ẩm xoay người đi ngược về phía sau. Thiên tự mình cầm lái, đi sát theo sau Đồ ẩm về vùng biển phía xa. Hoàng trưởng đưa cánh giở xong, Đồ ẩm đột nhiên biến mất trước mặt mọi người. Theo yêu cầu của bách vô cầu thuyền trường lái thuyền thận trọng để đến giữa vùng biển nơi đồ ảm biến mất dầu như mấy lần trước thuyền lớn để đến một vùng biển không phân biệt được ngày đêm không lâu sau bọn họ đã nhìn thấy đội thuyền khổng lồ kia đi theo độ ảm dẫn đường Ngô miễn quý bất quý mang theo hai con yêu quái đến bon thuyền chính của tử Phúc lâu này trên bon thuyền không có lấy một bóng người độ ảm khé mỉm cười nói Càng vị tới không khéo Ngày hôm qua Hải Nhãn lại vừa phun trà một lần Hiện giờ đại phương sư thu dọn tàn cục Càng vị chờ cho một chút Đại phương sư xử lý xong chuyện Ở Hải Nhãn rồi sẽ đến ngay Không vội Mấy người chúng ta đã đến đây rồi À cũng không ngại gì nhất thời nửa khác Quỳ bất quỳ cười khà khà một tiếng Tiếp tục nói với đồ ảnh Tưởng quên lúc trước Phụ trách liên lạc với hiệu buôn tứ Thủy đã chết Công việc của hắn bây giờ đều giao cho đồ ảm ngươi. Thế nào? Giao dịch với thương gia có quen chưa? Có gì mà quen với cả không quen? Ta là đệ tử của Đại Phương Sư. Có bổn phận làm theo pháp chỉ của lão nhân gia ngày ấy mà thôi. Đồ ảm khép mỉm cười lại nói tiếp. Bên cạnh Đại Phương Sư có hơn ngàn người. Nhiệm vụ lo liệu sinh hoạt cùng như tù bổ toàn bộ đội thuyền có thể giao cho ta làm. công chính là Sự tin tưởng mà đại phương sư dành cho đồ ẩm chứ không phải nói người liên lạc với bên ngoài đều là phương sĩ có thuật pháp thấp sao có đều toàn đi đồ ảm người có vẻ là thật pháp câu không kém nhỉ Lông Đảnhô miễn liế nhìn đồ ảm bộ cái lại chậm rãi nói tiếp bây giờ là người chịu trách nhiệm đối ngoại liệu quan nhân cơ hội trở lại đất liền xem một chút không nhỉ không có pháp chỉ của đạii phương sư Nào có ai dám tự mình trở lại đất liền. Đồ Am trả lời một cách khiêm tốn không kiêu ngạo, dừng một chút rồi tiếp tục nói: "Hơn nữa Đồ phiêu bạt trên biển mấy trăm năm, đã cắt đứt liên hệ với đất liền từ lâu rồi. Người thân bạn bè sớm đã luân hồi chuyển kiếp mấy lần, ta trở về thì có thể làm gì được nữa?" bất quy quý cười khà tiếp lời: <cười> "À, không thể nói như thế được." Dù sao trên đất liền Sẽ thuận tiện hơn một chút Trung thổ hiện giờ Đã không còn là trung thổ trong trí nhớ của người Bây giờ trong thành trường An Quán rượu kỹ viện san sát nhau Một vùng ca mút tưng bừng Chỉ sợ người đến đó rồi Sẽ không muốn quay trở về nữa Nói đến đây Ông già dừng một chút Sau đó tiếp tục nói Ông già ta lại đổi một cách nói thế này Coi như là người đắc tội người khác Nếu ở trên đất liền, thì chỉ cần tìm bừa một chỗ trốn, cho dù là đại phương sư của các ngươi cũng không thể tìm ra. Nhưng nếu ngươi ở trên đội thuyền, ngươi có thể trốn đi đâu? Xung quanh chẳng qua, cũng chỉ có mấy con thuyền như vậy. Liệt mắt một cái đã nhìn thấy. Đồ ẩm thân là đệ tử của đại phương sư. Nếu phạm phải tội gì, trực tiếp nhận tội là được. Cần gì phải trốn chạy? ám thu lạnh độ cười trên môi nghe túc nói với hai người hay yêu trước mặt người ở đây đều là đệ tử của đạii phương sư sống chết đều phụ thuộc vào một ý niệm của đại phương sư phạm sai lầm thì phải bị phạt còn có thể trốn đến nơi nào nói rất hayông này ngồiuyên vỗ táy đầy khiêu khích sau đó tiếp tục nói phạm sai thì phải bị phạt tiền hạ tùy lớn lại có thể chạy trốn đi đâu Ngô nói xong, đồ ảm liếc nhìn nam nhân tóc bằng một cái, rồi lập tức ngậm miệng lại. cô đầu đứng một bên, không nói chuyện nữa. Mà mấy người ngô quý bất quý, cũng không có ý định để hắn đến, để ý đến hắn. Hai người hai yêu tự nói chuyện với nhau. bảo không khí trong lúc nhất thời có vẻ sượng chân. Cùng mai không lâu sau, đã có tiểu phương sĩ được cơm đến. Vốn tưởng rằng nơi này chỉ có cá tươi với ca muối có thể ăn được. Không ngờ, sau món một canh, bưng lên, lại còn có thịt tươi, rau củ quả, cùng trái cây tươi mới, hay còn đọng xương. Hoàn toàn không phải mấy món ăn, chỉ có cá tươi, cá muối, hết sức vô vị trong tưởng tượng của bách vô cầu. Đây đều là do, hai vị chủ nhân của hiệu buôn tứ thủy chuẩn bị. Hiện tại cứ cách một ngày, là lại có thuyền chở thực phẩm từ hiệu buôn tứ thủy đưa đến. Đồ ảm lại mở miệng nói chuyện. Mìm cười với ngô miễn quý bất quý Tiếp tục nói nhà phúc của hai vị lưu hỷ tôn tiểu xuyên Còn những loại thực phẩm này Người trên thuyền chúng ta Không cần mỗi ngày đều gặm ca muối Và rong tảo nữa Lộng hai người hai yêu Đang ăn uống Xung quanh thuyền đổ nhiên văng lên tiếng ồn ào Sau đó Thời đại phương sư tử phúc Đợt bốn năm tiểu phương xuyên vây quanh Theo lối cầu thang đi lên bong thuyền Sang mặt tử phúc lúc này có chút mệt mỏi Tiến tới ngồi đối diện với Quy Bất Quy. Đại phương sư nhận lấy khăn tay, tiểu phương sĩ đưa tới, lo mặt mấy cái, mới đã nụ cười với hai người hai yêu. Trước tiền hướng về phía Bách Vô Cầu, hơi gật đầu nói. Yêu vương bề hạ vất vả rồi. Chuyện nhỏ như vậy, cứ để cho Quy Bất Quy chạy một chuyến là được. Mấy lần này, đều làm phiền bệ hạ đích thân tới lui. Tự phúc thật là hổ thẹn, không dám nhận. Giờ chúng ta đừng khách sáo nữa Ông đây chậm thôi Chứ nhưng không đành nhé Có thể nghe ra cái gì gọi là Khách sáo giả tạo Bạch vô cầu thỏ tay vào ngực áo Lấy chiêm tổ ra Lặng lửa ở trước mặt tử phúc tiếp tục nói Ông đây hỏi ngươi Lần trước ai nói Mắt của ông giả nhà chúng ta Chỉ có chiêm tổ mới có thể chữa khỏi Tại sao cây mai rùa này Lại kêu chúng ta quay lại tìm ngươi Ta không nói sai Chiêm tổ cũng không nói sai Tử Phúc cười già hoạt Sau đó nói tiếp Nếu chiêm tổ nói sai Vậy là ta lừa các ngươi Nếu chiêm tổ tinh toán không chuẩn đó là vấn đề của nó Y Nhật đến giờ có vẻ như Không có gì sai mà nhỉ Trong khi tử Phúc nói chuyện Đầu óc bắt vô cầu Vẫn luôn xoay theo vị đại phương sư này Xoay tới xoay lui một hồi Hẳn thấy mình ngu luôn Thôi, đừng nói nữa. Mấy lời của Đại Phương Sư Tử Phúc ngươi, uh, quá là lòng vòng. Ông đây luận quần không ra được. Chúng ta cứ nói thẳng đi. Lần trước về sao không trực tiếp, chia khỏi mắt cho ông già nhà chúng ta. Bắt chúng ta đi lòng vòng một vòng lớn như vậy. Quay cùng không phải, cũng vòng trở lại chỗ ngươi sao. Tử Phúc vẫn không hề tức giận trước giọng điệu vô lễ của Bách Vô Cầu. Ông ta khẽ mỉm cười tiếp tục nói... Bệ hạ đừng sốt ruột, lần trước là duyên chưa tới. Cho dù ta ra tay, công chưa chắc có thể khôi phục thị lực cho quy bất quý. Lâu này, ông giả cười khà khà tiếp lời nói. Hà <cười> à như vậy làm sao mới gọi là duyên đã đến? Chỉ thiếu một quẻ chiêm tổ sao? Chỉ thiếu một quẻ chiêm tổ? Thái độ của tử phúc đối với quý bất quý, rõ ràng không bằng dáng vẻ khi nói chuyện với yêu vương. Nếu nhìn ông giả đã nuốt lại những lời sau đó, đại phương sư tiếp tục nói. Chiêm tổ không tới, ta phải dốc toàn lực đề phong hải nhãn. Làm sao có giữ sức lực quan tâm đôi mắt của ngươi? Bây giờ lại khác, chuyện dự đoán hải nhãn giao cho chiêm tổ. Ta sẽ có thể dốc sức khôi phục thị lực cho ngươi. Lao giả ngươi, còn có gì muốn nói không? Nếu đại phương sư ngươi đã nói như vậy, ông giả ta xin ông kính nghe theo. Quỷ bất quy nào dám phản bác đại phương sư. Ông già nhận lấy chiêm tổ từ trong tay con trai nhặt nhả mình, cẩn thận đặt ở trên mặt tự phúc, sau đó tiếp tục nói: "Đây chính là chiêm tổ mà đại phương sư chỉ định muốn có, là nải về cái chiêm tổ này. Ông già ta có thể nói là thừa sống thiếu chết, mấy lần suýt đưa phải chết trong tay những người muốn cướp chiêm tổ. Cuối cùng nghĩ đến cái chiêm tổ này, Liên quan bật thiết đến truyền đài phương sư ngài ở đây Trông coi hải nhãn Cho nên mới cố gắng vượt qua muôn vàn khó khăn Liều mạng chí chết Mới cướp ra chiêm tổ về tay Từ phúc chỉ nhìn chiêm tổ một cái Nhưng không cầm nó lên Mà nhìn về phía quỷ bất quy nói Chiêm tổ xuất thế Luôn là buộc được một cái Cái này là cái Chiêm tổ được đâu Chiêm tổ xuất thế Luôn là một được một cái nha Còn có chuyện kỳ diệu như thế hả Tại sao ông giả ta lại không biết nhỉ <cười> Quý bất quý cười khà khà một tiếng tiếp tục nói <cười> à, Đại phương xưa ngươi Đừng nghe ba cái chuyện thần thoại linh tinh Mấy lời này đều là vô căn cứ Ai có thể biết chắc Mỗi lần chân long sinh ra con ấy Đều phải là một đôi long phượng chứ Lần trước là trùng hợp Sao có thể lần nào cũng trùng hợp như vậy được đã không tin thì uh, chiêm tổ ở ngay đây, đại phương sư dùng nó tính xem uh, có còn cái chiêm tổ nào khác hay không. Người giám đem chiêm tổ đến cho ta, đương nhiên không sợ ta tính. Tự Phục Vân Trình định cầm chiêm tổ, cười khẩy mà nhìn ông giám bổ trước mặt lại nói tiếp: "Lão già ngươi, chỉ cần xem bói trước, làm sao để ta tìm không thấy cái chiêm tổ còn lại? Ngươi đã có thể ghi đến Thì làm sao giấu được ta Tuy rằng nói như vậy Nhưng Đại Phương Sư vẫn cầm lấy chiêm tổ Lần qua lần lại quan sát đánh giá một lượt Rồi vẫn cất cây mai rùa vào trong ngực áo Thầy Tử Phúc đã thu lại chiêm tổ Trên mặt quỷ bất quỷ lộ ra một tiếng vui mừng Ông già đầy mặt tươi cười Đó với Tử Phúc <cười> à, Đại Phương Sư Đéo đã nhận chiêm tổ Có phải có thể thi triển bản lĩnh rồi hay không nhỉ Để cho quý bất quý có thể sớm ngày đi lại khí thế oai hùng của đại phương xưa Nếu không phải đã quen biết lão giả ngươi nhiều năm như vậy Ta sẽ tưởng ngươi nói thật đây Trong khi nói chuyện Từ phúc đột nhiên đưa tay Bạn lấy cổ tay quý bất quý Cũng không biết ông ta dùng thủ đoạn gì Vừa chạm vào cổ tay ông giả Da mặt quý bất quý đột nhiên co giật kịch liệt Cùng lúc da mặt co giật Mặt trái của ông giả Đồng thời liên tục chảy nước mắt Mới đảo nước mắt quy bất quy Nhỏ giọt lách tách Sau đó chảy thanh dòng Nếu như không tận mắt nhìn thấy Sẽ không ai tin Lại có người bị thương đến mức độ này Bị thương đến mức độ này Ông già cha Không sao chứ Bạch vô cầu vừa nói Vừa thò tay Quẹt qua cảm cha ruột của mình một cái Sau đó lẻ lưỡi Đếm một ít nước mắt dính trên ngón tay Lâu này bên đó tiếp Nếu ông đây không chính miệng nến tử thì cũng sẽ không tin cha đang chảy nước mắt đâu. Ông đây còn tưởng rằng, mình mù mau, ông già cha đang chảy máu đấy chứ? Nói xong mấy câu này, bách vô cầu đi sang tử phúc, vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, nói. Người đang làm gì, ông già nhà chúng ta thế này? Ông đây còn chưa biết, ông đây còn chưa chết, đang yên đang lành, ông ta khóc cái gì chứ? Không phải bề hạ, Mua ta khôi phục thị lực cho Quy Bất Quý sao? Từ phúc đang thi pháp đấy. Đối với vị yêu vương, Tân nhiệm này, Đại Phương Sư vẫn rất nề mặt. Ông ta khét gật đầu với Bách Vô Cầu, Tiếp tục giải thích. Đồ mặn của Quy Bất quy Là do dùng quá nhiều thuốc trường sinh bất lão, Bị dường lực của thuốc hại ngược, Sau này lại bị yêu độc xâm hại. Yêu độc là bề ngoài, Dược độc là gốc, Chỉ cần nhổ bỏ dược độc, Cơ thể trường sinh bất lão của quý bất quý Có thể tự giải trừ yêu độc còn sót lại Hiện tại ta đang dùng từng chút một Rút giật độc ra Sức mạnh của hạt giống Người dùng sức mạnh của hạt giống Vắt từng chút giật độc trong cơ thể quy bất quý ra ngoài Lâu này, ngồi bên Vân luôn thở ơ lạnh nhạt Đột nhiên cổ quái cười một tiếng Lại tiếp tục nói Bởi vì giật độc lắng đọng trong mắt ông giả Ông ta rơi lệ như vậy, Chính là đang loại bỏ độc dược. Ta nói đúng không? Có phải trong lòng người lại đang nghĩ, Vì sao lúc trước, Ta không nói sức mạnh hạt giống, Còn có thể dùng như vậy? Từ phút khẽ mỉm cười rồi nói tiếp, Bởi vì cũng không có ai nói cho ta biết cả, Ta phải đi như thế nào, Mới đến được bước này. Người cũng phải tự đi một lần, Đừng trông mong sẽ có người dạy ngươi cái gì. Được rồi, Ông giả ta có thể nhìn thấy rồi Được rồi Nếu ông giả ta còn khóc tiếp Sẽ khóc mù vắt luôn mất Lâu này Quý bất quý kêu to vài tiếng Ta còn lại tuôn lấy tử phúc Ra mặt ông giả vẫn đang không ngừng con giật Biểu cảm có chút giữ tận nói Được rồi đời đại ông giả ta Có thể nhìn thấy khi thế oai hùng của đại phương sư ngươi Chết cũng đáng Thật sự tốt rồi Đây là người tự nói đấy Từ phúc giả hoạt cười, thu tay mình lại, Nhìn Quy Bất Quy giống như vừa qua cơn bạo bệnh, có đang thở hồn hình, vượn bàn con tay hỏi, Đây là mấy? Bà, Đại Phương Sư Ngây cho rằng Quy Bất Quy là trẻ con sao? Ông già một lần nữa, để thấy ánh sáng thì có vẻ phân khích vô cùng, Vừa vốt nước mắt, vừa tiếp tục nói, Cuối cùng, cũng có thể nhìn thấy rồi, Ông giả ta vẫn có chút chưa thích ứng được, Lúc trước vốn tưởng rằng qua vài ngày sẽ khỏi, không ngờ mấy đó mà đã kéo dài mấy chục năm. Nhìn dung mạo đại phương sư vẫn là như vậy, không đúng, tại sao chỉ có mắt trái nhìn thấy, còn mắt phải tại phương sư ngươi không thể giữ lại một con sầu như vậy chứ? Vờ rồi, chứ lẳng ngươi nói, mắt đã có thể nhìn thấy rồi, tất cả mọi người đều nghe thấy mà. Tự phụ nhắm mắt phải của mình lại Dùng một mắt nhìn quý bất quy Sau đó tiếp tục nói Nói thế nào thì phương sĩ nơi này Vẫn gọi ta một tiếng đại phương sư Tuy rằng phái phương sĩ đã tiêu vong Đại phương sư không đáng giá nữa Đừng người cũng không thể đùa giỡn tan như vậy chứ Đây vẫn là Đại phương sư tử phúc Nói năng thận trọng Tùy tiện ho khan một tiếng Cũng có thể làm cho quảng nhân sợ vỡ mặt đấy sao Cho dù đây là thần thức Thì cũng có chút quá lỗ rồi Quy bất quy mùa lỏa suốt bao nhiêu năm, ban đầu vẫn chưa thích ứng được cảm giác lấy lại thị lực. hơn nữa cơ mặt ông già liên tục co giật và rơi nước mắt, khiến cho cảm giác bị quấy nhiễu, làm ông già có một loại ảo giác rằng cả hai con mắt đã có thể nhìn thấy sự vật. Mãi cho đến khi xoa xoa mắt mới phát hiện mình rõ ràng, chỉ nhắm một con mắt lại, vì sao nước mắt lại tối mò mò. Vì sao trước mắt lại tối mò mò? Tuy rằng từ phúc phùi sạch trách nhiệm, nhưng ông già vẫn muốn tiếp tục ăn và đại phương sư. Chỉ có một con mắt lấy lại ánh sáng thì có nghĩa lý gì chứ? Có điều ngay khi ông giả bày ra về mặt tươi cười nịnh nọt, chuẩn bị cầu xin tử phúc, cổ áo phía sau, đồ nhiên bị tung lấy, sau đó dạo nói đặc trưng của ngô miễn vang lên. Ông giả, ông không nghe thấy đại phương sư nói cái gì sao? Một con mắt còn lại của ông Giao cho ta Cậu lúc giọng nói vang lên Bàn tay trên cổ áo quy bất quy Đột nhiên dùng sức kéo ông già trở về Mặc dù quy bất quý không cam lòng nhưng sau này Còn phải tiếp tục sống cùng nhau Nề công cô không muốn đắc tội nam đơn tóc bạc Cuối cùng chỉ đành Không cam lòng rút lui Sau khi kéo quý bất quy trở về Ngồi bên quay đầu nhìn về phía độ ảm Đã ở bên cạnh không nói một lời Cười lạnh một tiếng nói với hắn Thế nào Vẫn không có ý định tự mình tạo tội với đại phương sư Của các người sao Ta không biết là từ đâu ra tội Độ ảm hơi như mày Xoay người nói với sư tôn của mình Khả năng là ngô miết tiên sinh Có chút hiểu lầm gì đó với đệ tử Đệ tử mang một khuôn mặt tội nhân Nhưng mà lần này Vẫn không biết đã phạm vô ý Không biết đã vô ý phạm phải sơ suất gì Nếu người không nghĩ ra Thế thì để ta nghĩ thành người Lộc nói chuyện Trong tay ngô biết đột nhiên xuất hiện thành pháp khí Không phải đao Cũng không phải kiếm của mình Bộ một đáp về viết đồ ảm Đồ ảm hoàn toàn không ngờ được Sẽ có người dám đồng thủ Ngay trước mặt đại phương sư tử phúc Một đám này bổ xuân Hẳn đã không kịp tranh né Chỉ có thể nhắm mắt chờ chết Nào ngờ Sau khi đào phong xẹt qua Đồ ảm chỉ cảm giác được Một chút lạnh lẽo Đợi đến khi hắn mở mắt ra lần nữa Thì phát hiện mình Vân Nguyên lành đứng tại chỗ Chỉ có quần áo trên người Bị đào phong chặt đứt Chia làm hai mảnh rơi xuống sàn thuyền Thân mình trần trụi Đứng trước mặt đại phương sư tử phúc Đồ ảm tức giận với gồ biển Người đây là nhục mạ đồ ảm Hay là đang nhục mạ đại phương sư Lâu này Cả ngô miễn quy bất quy Một mắt đều nhúc chặt hàng mày vô gì hai người bọn họ Đều nghi ngờ phương siết tên đồ ảm này Chỉ cần bộ đao của nam nhân tóc mặc Chém rách quần áo trên người đồ ảm Lộ ra thường thế chưa kịp lành trên người hắn Sẽ có thể xác định đồ ảm Chính là kẻ đứng sau Hạ độc thủ Với tường nguyên Và chú Quảng Nghĩa Không ngờ được chính là Thân thể đồ ảm lộ ra Lại lành lành trơn bóng Không nhìn thấy một chút vết thương Có thể là bởi vì Quanh năm sống trong hoàn cảnh Không thấy mặt trời Đồ có cơ thể trăng nõm, hoàn toàn không tương ứng với gương mặt của mình. Bạch vô cầu lừa kéo nhóc nhậm tam đi hai vòng quanh đồ ảm, chẳng nhớ không phát hiện cơ thể đồ ảm có chút ngoài thương, mà ngay cả vết bớt hay mụn cóc gì cũng không nhìn thấy. Đồ ảm, người của ngươi, không tệ nha. Nhóc nhậm tam nhìn mấy lần, đứng trước mặt đồ ảm tiếp tục nói. Không phải nhân sân bọn ta khen ngươi chứ, sở hữu giá người trăng nõm mềm mại thế này. À, có cho một nương nương, cũng không đổi. Nhân sơn bọn ta thấy đường nương khỏa thân nhiều rồi. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đàn ông ra rẻ mịn mảng như ngươi. trao trai, người cũng khen hắn, ha ha. Chạy, một tên đàn ông trắng trẻo loa lổ có gì đẹp chứ? Tuy là nói như vậy, bách vô cầu vẫn cao mày đi đồ ảm lần nữa. Sau đó tiếp tục nói. Ông này cảm thấy kỳ quái, một thân thịt trăng nõn thế này. Sao lại không biết dấu hổ xuất hiện trước người ngươi nhẹ Hay là người ở đây lâu rồi Nơi này lại không nhìn thấy mấy phương sĩ Người liền coi mình là phụ nữ luôn rồi Đại phương sư Không phải một yêu vương soi mói Nhưng mà nơi này của người Âm không ra âm Dương không ra dương Đủ rồi Hiện tại cho dù là vị yêu vương bệ hạ này Từ phúc cũng không có ý định để mặt nữa Đại Phương Sư có chút phật ý đến mấy người ngô mến Quỳ Bất Quỳ, tiếp tục nói. Cả người náo loạn đủ chưa? Nói đi, rốt quạt đồ ảm đáp phạm phải tội lỗi gì? Đưa ra chứng cứ rõ ràng, ta tuyệt đối không vì tình riêng. Lâu này, Quỳ Bất Quỳ vừa mới khôi phục thị lực, một mắt, bông nhiên cười một chút, lia qua đồ ảm một cái, rồi nói với Đại Phương Sư tử phúc. Đại Phương Sư, nghe nói người còn có một đệ tử tên là Vũ Hoàng Sơn Mời gã lên đây nói vài câu Nói xong thì người sẽ biết mọi chuyện thôi Vũ Hoàng Sơn Từ phút hơi mỉm cười Quay đầu hỏi tiểu phương sĩ đứng cạnh hầu Minh Ta bận chuyện hải nhãn Quên không hỏi các người Vũ Hoàng Sơn Mất tích mấy ngày rồi Ba ngày Tiểu phương sĩ cung kính đã một câu Rồi tiếp tục nói Hai tháng trước Vũ Hoàng Sơn sư huynh Đi đến vùng cực hàn phía bắc Thu thập viên, thu thập băng viêm, lửa băng ở đáy biển, vốn phải mất ba năm mới có thể trở về, nhưng từ ba ngày trước, sư huynh đột điên trở về rồi. Lúc ấy đại phương sư đang bình ổn hải nhãn, các đệ tử cũng không dám quên nhau đại phương sư. Vô Hoàng Sơn sư huynh trở về, về thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Theo lời sư huynh nói là không cẩn thận bị thương khi thu thập băng viêm dưới đáy biển. Gà đến nhà kho cất giữ đan dược, lấy thuốc chữa thương. Sau đó, đi đến nhà kho cất giữ pháp khí và điện tịch. Nó mời lấy pháp khí và điện tịch liên quan đến việc thu thập băng viêm. Lúc ấy vỡ vặn, gặp hải nhãn phun trào. Trung phương sĩ phải hợp sức ngăn cản. Trước khi kiểm tra kỹ xem, gà đi lấy cái thứ gì. Xong việc kiểm kê lại, hai nhà kho bị bắt tổng cộng 19 món pháp khí, năm 19 cuốn điện tịch đã đến lúc bình ổn hài nhắn xong, đi tìm Vô Hoàn sư huynh thì gà đã biến mất, không thấy đồng nữa. Nghe Tiểu Phương Sy si báo cáo xong, Tử Phốc mỉm cười, sau đó quay sang nói với Ngô Miễn và Quý Bất Quý. Vô Hoàn Sơn đã mất tích 3 ngày. Các còn có chuyện gì muốn nói nữa không? Sau khi nghe những gì Tiểu Phương Sy si nói, xem lại thì trùng hợp với thời điểm bóng người xuất hiện. Ngồi bên lúc này không nói nữa. Chỉ nên trăm trăm đồ ảm Đã thay quần áo mới Mà quy bất quý thì bật cười ha hả tiếp tục nói Ha <cười> À có vẻ như ông già ta Đã hiểu lầm phương dít đồ ảm rồi Nhưng mà chuyện này nói ra cũng kỳ lạ Nhân xâm Người kể cho đại phương xương nghe Chuyện người gặp phải đi Nhọc nhậm tam Lập tức kể lại những gì đã trải qua ngày hôm đó Sau khi nó nói xong Bách vô cầu lại dùng thân phận yêu vương Kể lại việc sau khi ra biển Hải yêu đã bị ai đó dở thủ đoạn, xua đuổi đi xa, rồi sau đó cha ruột và ông trẻ của mình, đã suy chút nữa bắt được đồ ảm như thế nào. Ta có chút không hiểu, mấy chuyện này thì có liên quan gì đến đồ ảm? Kiên nhân nghe nhóc nhầm tam và bách vô cầu nói xong, đồ ảm đột nhiên lên cơn. Hắn ở trước mặt sư tôn, tiếp tục cao dọc bất mãn, nó vây ngô miễn và quy bất quy. Theo như lời yêu vương kể, người kia đã lộ ra tướng mạo. Cùng nói rõ lai lịch của mình Biết rõ là người tên vu Hoàng Sơn kia Vì sao còn bắt giết lấy đồ ảm không buông Bạch vô cầu Người mà người nhắc đến từ đầu đến cuối Đều không nói gì cả Đồ ảm Người vô lễ rồi đấy Lâu này Từ phúc đột nhiên ngắt lời tên đệ tử Đang càng nói càng đỏ bừng mặt Đại phương sư hơi xa sầm nét mặt Nhìn đồ ảm tiếp tục nói Ta dạy người như vậy đấy sao Bề hạ là chùa của yêu xuân người lại dám gọi thẳng tên họ quá cản dỡ rồi đây từ nhất thời mụ mị đầu óc suy đại phương xứ trách phạt thế đại phương xứ tức giận vì mình vô lễ đồ ámm vội vàng quỳ xuống trước mặt từ phúcc đang định đó tiếp thì trước mặt đột nhiênên thỏ ra một c chân to đụng đá vào mặt đồ ảm hắn không kịp né liền bị đát thẳng vào mũi đồ ámác ngửa tại chỗ bị cô đá bị đá một cú gãy cả mũi, khi đồ ảm ôm khuôn mặt đầy máu của mình đứng dậy khỏi thuyền, mới thấy một cô đả này chính là của yêu vương bệ hạ Bạch vô cẩu. Lão đại yêu vương đang trợn trừng mắt nhìn đồ ảm nói: "Ngươi vừa mới gọi thẳng tên họ ông đây, xong lại đi tạ tội với đại phưng sư của các ngươi. Ông đại muốn hỏi một chút, ngươi thế này là có ý gì? Có phải ngươi lại muốn cho ông đây một cái tát?" Sau đó trở về, nói với đại phương sư của các ngươi. Cha ơi, con trai rồi. Dạ, bệ hạ ra huấn chí phải. Bởi vì trước đó đã bị tử phúc răn dậy, đồ ảm không dám vô lê với bách vô cầu nữa. Bị đánh còn phải cúi đầu nhận lỗi với bách vô cầu. Những cây mũi đã bị đánh vẹo, lời nói ra không khỏi nghẹn nghẹn, mơ hồ không rõ. Lúc đại quy bất quy có hơi trột dạ, lên nhìn đại phương sư tử phúc với đại phương sư hết sức bành vực, người mình này nhìn thấy đệ tử của mình bị đánh mà lại không tỏ vẻ tức giận. Ông già vợ kéo bách vô cầu đang hùng hùng hổ hổ, không để yên sang một bên. Cười tủm nói: <cười> "À con trai ngốc, để mặt đại phương sư và Trang tha cho đồ ảm lần này đi, không có lần sau đâu." Đồng lúc đồ ảm định nói thêm vài câu, thì Quy bất quý lại đổi chủ đề tiếp tục nói. Đừng nói đi, cũng phải nói lại Da dày đồ ảm ngươi thật sự không tệ nha Ông già ta vào Nam Giã Bắc bao nhiêu năm rồi Không tính mấy năm bị mù Thì đây vẫn là lần đầu tiên Nhìn thấy làn da mịn màng hồng hào như vậy đấy Nó là da thịt trẻ con mới sinh Chẳng qua, cũng chỉ đến thế này thôi Nhà Đồ ảm nghe thế thì khét con mày Nhưng vừa rồi đã bị đại phương sư khiển trách Để hắn không dám lớn tiếng phản bác nữa Để thấy phản ứng của đồ ảm Quý bất quy cười lớn Sau đó nói tiếp Đã nhiều năm như vậy Bây giờ ông giả ta mới biết rằng Có thể điền thấy sự vật Là một điều may mắn Đồ ảm Có một chuyện ông giả ta không hiểu lắm Trên người người Không còn vết thương mới cũ Thì cũng thôi đi Sau ngay cả vết bớt Hay nốt rồi cũng không có vậy Điều này có chút vô lý ấy nhở Ông già Chả có ý gì đây Hắn còn vệt vết bớt hay gì gì đó thì sao?" Lúc này Bạch Vô Cầu vẫn chưa hiểu ý tứ của ông già, vì thế tiếp tục hỏi. "Là e, cái gì mà ông đây có thể hiểu được ấy, rốt cuộc cha có ý gì?" "Con trai độc, ngoài em bé ra, có cơ thể của ai lại được như thế?" Quỷ Bất Quỷ cười khà khà, 니도 nói tiếp. "Sở của ngươi nằm ở chỗ thân thể quá hoàn hảo." Ông già ta đã từng chứng kiến Có một đứa trẻ lúc mới sinh ra, trên người không có vết mất hay nốt ruồi. Tuy nhiên khi lớn lên ít nhiều, công xe mặc một vài nốt ruồi. hơn đơn người quanh năm sinh sống trên biển, hầu hạ đại phương sư nhà mình. Mấy năm nay, có hiệu buôn tư thủy giúp đỡ thì khá hơn một chút. Nhưng năm đó, lúc chưa có hiệu buôn tứ thủy, cơ thể người làm sao vẫn có thể hoàn hảo, không một thương tật, sẹo cũ vậy nhỉ? Có thuật pháp nào? Có thể lột da hả? Ngồi bên lúc này, cô lên tiếng. Nằm nhặt tóc bạc, cũng không biết còn có loại thuật pháp như vậy. Giờ nghe Quy Bất Quỳ nói thế, ý công đã đoán được đồ ẩm đang dùng bánh khóe gì đó. Có một thuật pháp, đã thất truyền từ lâu. Ông già ta cô không biết, có được tính là phương pháp lột da hay không. Quy Bất Quỳ cười một chút. Dù một con mắt liếc nhìn đại phương sư từ phúc, vẫn ông dùng ngồi vững tại như thái sơn. Tiếp tục nói Năm đó, con người muốn dùng cách lột gian như rắn Để được sống ngàn năm Sau này vì nhiễm tập tính của rắn Để đa ra biển chữa bệnh Đại phương sư Người đã từng gặp mặt trích phương Tiên sinh khổng trích không nhỏ Về mặt từ phúc Vẫn là biểu cảm ung dung nhàn tàn Ông ta gật đầu nói Năm đầu tiên Sau khi ra biển Ta gặp được Khổng Trích Tiên Sinh ở một hòn đảo biệt lập ngoài biển khơi. đang tiếc bệnh rắn của Khổng Trích Tiên Sinh lúc ấy đã đến giai đoạn nguy kịch, không còn nằm trong phạm vi sức người có thể xoay chuyển được. Trình ta đã được ông ta đi đốt đoạn đường cuối cùng. Trước khi đi, ông ta đã truyền cho ta biết thuật hóa rộng. Đã đến đây, từ phông gật đầu với tiểu phương sư bên cạnh, tiểu phương sư hiểu ý, nhảy mắt biến mất trước mặt đại phương sư. Từ phúc làm như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục nói chuyện với mấy người ngô miễn quý bất quý Trinh phương tiên sinh Tiên tưởng chỉ cần lột ra 81 lần Là có thể dung như giao long Lột bỏ thân xác phàm trần Hóa thành chân long đã tiếc ông ta Chỉ lột ra được 36 lần Đã bỏ mạng Nhưng phương pháp này Thật sự có thể thay ra Lột bỏ lớp da cũ Mọc ra da, da mới Vô cùng xác thực Khi từ phúc nói ra lời này, Đồ ẩm công luôn tự tin bấy giờ đã vã mồ hôi lạnh đầy đầu. Còn điều Từ Phúc làm như không nhìn thấy, nó với một tiểu phương sĩ khác cùng đang đứng hảo bên kia. Mấy vị khách quý từ xa tới thăm, sao không mang rượu mật của ta mời ủ lên đãi khách, không biết làm việc gì cả mà. Ngài tay hay chữ rượu mật, vẻ mặt của Ngô Miễn và Quý Bất Quy đều trở nên khó coi. Mấy bán tiểu phương sĩ vừa biến mất lúc nãy, đã xuất hiện trở lại trước mặt mọi người. Hắn điền thoáng quan đồ ảm Rồi cung kính đó với tử phúc Sư huynh trong coi nhà kho Đã kiểm kê lại Trong suốt điển tịch bị thất lạc Vào ngày vu hoàn sơn biến mất Quả thực có phép hóa rộng Nghe thấy một câu như vậy Trên mặt tử phúc vẫn không có biểu cảm dư thừa Ông ta liếc điền đồ ảm nói Người còn gì muốn nói nữa không Lúc lúc đồ ảm thở dài nặng đề Biết rằng thế cục đã mất Đang định nói ra sự thật Thì từ nơi xa, thịnh linh vang lên giọng nói của phương sĩ báo tin. Vụ Hoàng Sơn quay lại thỉnh tội với đại phương sư. Ngay được câu này, đến chính độ ảm cũng không thể tin vào tay mình. Lâu này xa xa, có một con thuyền nhỏ chậm rãi hướng về phía thuyền lớn. Đứng giữa thuyền nhỏ là một người đàn ông dùng lụa trắng chen mặt. Để thích tử Phúc ngồi trên bong thuyền, người đàn ông chậm rãi cúi lại về phía đại phương sư. Thuyền nhỏ dừng lại phía dưới thuyền lớn. Con giọng nói nghẹn ngào vọng lên. Đệ tử vu Hoàn Sơn, tham lợi mở mắt, vì muốn nâng cao thuật pháp, không gần ngại câu kết với tường nguyên và chú Quảng Nghĩa. Dùng sinh hồn của người sống, làm vật dẫn, để tu luyện tạo pháp. Sau khi bị ngô biết tiên sinh vật trần, tự biết khó mặt thoát tội, cho nên đến đây tạ tội với Đại Phương Sư. Trong khi nói, gà xoay người kéo tấm vài dầu trên thuyền, Để lộ ra mấy chục món pháp khí và điền tịch Sau đó tiếp tục nói đây là những pháp khí và điền tịch Mà ta đang đến lúc rối loạn đánh cắp đi Không dám để những bảo vật này Lưu lạc bên ngoài Đệ tử xin đem tất cả bảo vật Trả lại chỗ cũ Thầy tử Phúc chỉ im lặng nhìn mình Người chai mặt hít một hơi thật sâu Lại lần nữa nói Đệ tử tự biết Thần mang nghiệp chướng nặng nề Không dám cầu xin Đại Phương Sư Thường Xót Chỉ mong đại phương sư đệ tình vua Hoàng Sơn đã phụng giữa người nhiều năm, cho phép đệ tử dùng thân phận phương sĩ tả tội. Lâu này, trên nước con thuyền xung quanh đã trực kín các phương sĩ. Mấy ngàn người đang nhìn chằm chằm, và con thuyền nhỏ lạc lõng cô đơn. Tuy rằng có rất nhiều người, nhưng lúc này cũng không có ai dám lên tiếng. Ngoài trừ tiếng của vua Hoàng Sơn, cả một vùng biển đều lặng ngắt như tờ. Và từ phúc vân như người không có việc gì, Lạc Yên ngồi trên bong thuyền, Thậm chí không hề có ý định đi xem vù Hoàng Sơn ở phía dưới. Nếu không có pháp khí của Đại Phương Sư, Người đàn ông che mặt trên thuyền thậm chí, Còn không có cả dũng khí tự sát. Nếu không có pháp chỉ của Đại Phương Sư, Người đàn ông che mặt trên thuyền thậm chí, Còn không có cả dũng khí tự sát. Mở lúc lâu sau, Quyên Bất quy đột nhiên cười lớn, trong không gian tinh mịch đến mức có thể nghe rõ cả tiếng kim rơi. Tiếng cười này đặc biệt trói tay. Hành vi của ông già khiến chúng phương sĩ trên các thuyền xung quanh, trận mắt, nhìn đáy bực bội. Nhưng Quyên Bất Quỳ thì vẫn làm điều không có chuyện gì xảy ra, cười xong một trận rồi nói. Lộc trước ông già ta, công từng chứng kiến có người chết thay, nhưng những người đó đều là tớ chết thay chủ, còn chết thay cha. Đây vẫn là lần đầu tiên Để tới sư huynh đệ Chết thay nhau đấy Quý bất quy vừa nói tới đây Vũ Hoàng Sơn ở con thuyền bên dưới Đội nhân rút ra Một thanh đoàn kiếm Gã đạc không kịp đợi pháp chỉ của đại phương sư nữa Đờ tay tháo bỏ tâm khăn che mặt Lộ ra dưới lớp khăn Là khuôn mặt chi chít vết dạng xấu xí Vũ Hoàng Sơn cuối đầu Hành lễ về phía phương Hành lễ về phía tử Phúc Nói Đệ tử xin lấy cái chết tạ tội Mong rằng Đại Phương Sư Sẽ không nghe lời đồn của người ngoài Mà giận cá chém thất Trách oan người vô tội Nói đến đây vu Hoàng Sơn dơ đoàn kiếm trong tay lên Mùi kiếm nhắm thẳng vào miệng mình Đâm mạnh xuống Đoàn kiếm dài một thước Đâm vào miệng gã Mùi kiếm nhọn hoắt Ngọt xuất xuyên, sau, xuyên ra sau đầu Khi đoàn kiếm đâm vào miệng Cơ thể vu Hoàng Sơn đồng thời Bắt lửa cháy lên Ngọt lửa này Điện thì cháy rất dữ dội pháp khí vật điiềnn tịch trên thuyền ở sát một bên lại không chịu chút ảnh hưởng nào ngay cả con thuyền nhỏ làm bằng gỗ câu không bé lửa bỏ lúc sau thi thể của vu Hoàng Sơn bị đốt thành cho bụi mà còn do biển từ hướng thuyền lớn phất tới thổi bay đống cho tànờ do này cũng thật kỳ lạ cho cốt của vu Hoàng Sơn không theo giót tàn đi mà lại bị thổi về phía vùng biển bên ngoài sau đó Một phương sĩ nhảy ra Tới những con thuyền xung quanh cả thận thu gom các pháp khí Và điện tịch trên thuyền nhỏ Sang một con thuyền lớn khác Những phương sĩ khác sau đó cũng tải Những phương sĩ khác sau đó cũng giải tán Đều coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra Bởi rồi ta nói đến phép hóa rộng Nói tiếp đi nhẹ Từ phúc lướng nhìn độ ảm Vẫn chưa hoàn hồn lại khỏi cơn troang vắng Tiếp tục nói Người từ đâu học được phép hóa rồng Là Vũ Hòa Sơn đưa cho đệ tử. Đồ ảm hoàn hồn lại, hắn nói tiếp. Đệ tử và Vũ Hòa Sơn có quan hệ rất tốt, Công tử giúp đỡ gã mấy lần, Cho đến lúc này gã mới. Nói đến đây, đồ ảm bông nhiên nghẹn ngào, Nửa mặt không ngừng tuôn rơi, Không thể nói cho hết mấy lời tiếp theo nữa. Lúc đại Bách Vô Cầu đột nhiên đập bản, Nói với mấy người trước mặt. Không phải ông đây nói các người chứ, Còn phải phí sức ở đây làm cây giải. Không phải chúng ta có cái may ruột chiêm tổ kia sao? Thứ mà mấy người đều coi như bảo bối bị ngu sao mà không biết lôi ra dùng. Mói một chút, không phải đều hiểu biết hết con rẻ. Con trai ngốc, người nói quá muộn, bây giờ có bói toán gì cũng vô dụng rồi. Quyên Bên Quỳ cười khổ một tiếng, nên Tư Phúc nói, Đại Phương Sư, Ngài làm người tốt thì làm đến cùng đi. Ông giả ta vẫn còn một mắt, Ngài lại ra sức sức ế. Ngài lại ra chút sức đi nhả Có một mắt không tốt sao Như vậy thì người vẫn có thể Thường xuyên nhớ đến ta từ Phúc cười một chút nói tiếp Một đôi chiêm tổ Một đôi mắt Người thế này là vừa rồi con gì Đi thôi Chứ đợi từ Phúc nói xong Ngồi bên đa quay người Nhảy từ chết bong thuyền xuống biển Bước trên mặt nước chậm rãi Đi về phía thuyền lớn của hiệu buôn tứ thủy Ở đằng xa Nam nhân tóc bạc vừa đi vừa nói Ông dạ, ta đã nói một con mắt còn lại của ông giao cho ta. Nếu khi trở về hai con mắt đều khỏi thì ông tự làm mù một mắt đi. Quyên bất quý biết mình không thể chiếm thêm của hời gì ở chốt từ phức. Lại không dám đắc tội với nam nhân tóc bạc. Bây giờ chỉ đành tỏ vẻ sầu não khai khí vài câu với đại phương sư. Sau đó, dân hai con yêu quái nhảy xuống biển đi theo ngô miễn cùng dọc đi về phía thuyền lớn ở phía xa. Chờ đến khi hai người hài yêu đã rời khỏi thuyền, Tử Phúc mới dải mắt nhìn sang Đồ Âm, chậm ngâm bột lúc ông ta nói: "Ngươi còn gì, bọn nói nữa không?" Trong cùng lúc đó, Bạch Vô Cẩu vẫn hết sức bất mãn, không hiểu tại sao vừa rồi quy bất quy lại ngăn cản mình, tại sao chỉ cần dùng chiêm tổ là có thể biết được mọi thứ mà lại không dùng nó. Thế là yêu vương Cười như con vua... Cười như con ruồi vo ve lại nhảy, bên tai quý bất quý. Rõ ràng có chiếm tổ. Tại sao lại không dùng? Thế chúng ta phải tốn biết bao nhiêu công sức. Đi tìm nó làm cái quái gì vậy? Chiếm tổ không dùng để coi bói, Thì để làm cây rẻ. Bày ra đấy cho đẹp hả? Muốn bày thì cũng nên bày cây khác chứ. À, chừng cây xác rùa ra đẹp chỗ nào? Ông giả cha nó bỏ câu đi xem nào. Tại sao không được dùng chiếm tổ? Con trai ngốc, vô họa sơn, đã gánh hết tội lỗi rồi. Đeo lại chết thêm một đồ ảm nữa, nếu phương sĩ si đi theo tử phúc, sẽ loạn hết lên ngay. Quỷ bệnh quỷ rút của không nhịn được nữa. Quay đầu nhìn lại thuyền lớn của tử phúc. thấy ở nơi đó, không có âm thanh dị thường gì. Ông già tiếp tục nói. Mặc dù nếu phương sĩ si đó, không có thành kiến gì với tử phúc, nhưng những chuyện điều vậy quá nhiều, khó tránh khỏi, sẽ thấy chán nặng lại nói bọn họ quanh năm lênh đênh trên biển, vừa hay mượn cơ này trở về đất liền, vậy thì ai sẽ trợ giúp Tử Phúc trấn thủ nhãn đây. Trong khi nói chuyện, hai người Hai yêu bọn họ đã quay trở lại thiên lớn của mình. Thuyền lớn ngay sau đó cũng quay đầu chạy ra vùng biển bên ngoài, được trên thuyền, đi đội thuyền của Tử Phúc ở đằng xa. Quỷ bất nó vẫn ngồi biết ở bên cạnh. G đoán xem, Pdai Vì đại phương sư đó sẽ làm gì với đệ tử của mình? Lập vào hải nhãn, ngồi bên cửa lạnh một tiếng rồi nói tiếp. Đại phương sư của các ngươi sẽ chịu cái thiệt này sao? Để xem, quý bất quý cười khá khá tiếp tục nói. Đây cũng không phải đại phương sư năm đó ông già ta quen biết. Từ phút của trước kia, hoặc là sẽ chưa khỏi cả hai mắt cho ông già ta. Hoặc là dứt khoát để ông già ta vào một xó ngó lơ mặc kệ tuyệt đối sẽ không để lại một con mắt coi như dài sâu thế này. Coi như dài sâu thế này. Ông không nói thì ta cũng quên mất. Có mắt còn lại, ta chưa cho ông. Đúng lúc này, ngồi bên trở tay bắt lấy cổ tay quy bất quy. Sau đó, bằng trước hành động của tử phúc, đầu tiên là cảm nhận được giật độc bám vào mắt của quy bất quy. Kế đó ý, lây ra một ít lực lượng hạt giống, chậm dại rót vào trong người ông giả. Còn trước đời ngô miễn vận chuyển dòng sức mạnh này đến mắt quy bất quy, ông già đắt trước tiên, học ra một ngụm máu. Mạch vô cầu nhìn thấy sợ đến mức hét toán linh. Ông già cha đừng có chết đấy, ông trẻ à, à, hay là thôi đi vậy, ông già còn một mắt, dùng tạm vẫn ồn mà. Muộn rồi, vợ nói, ngô miễn vừa rút phần lớn sức mạnh hạt giống ra, sau đó tiếp tục truyền phần sức hạt giống, rất ít còn lại, vào bóng. Sau đó, tiếp tục truyền phần sức mạnh hạt giống rất ít còn lại vào cho mắt ông giả, để thấy mắt phải của Quy Bất Quy bắt đầu ồ ạt chảy máu. Ông trẻ, hay là ông cũng cho ông ta hịt bọt đát như vậy luôn đi, coi như thành toàn cho cha con chúng ta? Hết chương 290, kết thúc năm trường của phần đầu ngày hôm nay. Vậy là sức mạnh của hạt giống có thể chữa khỏi bệnh mù mắt cho Quy Bất Quy. Đoàm sau này bắt sail, thù Ngô Miễn đến thấy. Đoàm sau này theo hướng bắc đấy, đánh nhau với Ngô Miễn có thù từ lúc này rồi. Nói chung là đồ đệ của Từ Phúc ở trên biển thì chắc là họ ở trên biển quá lâu nên thế. Cứ quanh quanh quanh trên biển tu luyện thuật pháp hơi chán. mình nhận được à uh, ba đô của bạn Bảo Trâm. Em gửi tặng anh chút ủng hộ Ngô miên ạ. Ok cả nhỉ. Giờ mình ngồi uh, cắt xanh uh, quỷ kỹ sự đây cho đúng lịch. Ngô Miên đọc uh, thi thoảng vấp tí nhưng mà chắc là cũng chấp nhận được. Có gì mai tí thành cắt thanh quỷ anh đi ngủ sớm. Ba ba cả nhà chúc cả nhà ngủ ngon. Ủa, 300 người xem cả. Oa nhiều ghê. Ấy à, kênh nhỏ này cũng lên phết nhỉ. 300 người xem này. Ba cả nhà nhá, chúc cả nhà ngủ ngon. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện Ừm thế thì cố gắng luyện like cho nó mà không vấp á. Mà thoảng đọc nó có nhiều đoạn hơi vấp tí. Ở mức gọi là chấp nhận được Bye bye cả nhà nha